Xương sao chua ngọt Tôm chiên với thơm Thịt kho đầu hủ Cải trắng xào Nghêu xào mướt Ôi, thật là ngon Hai tuần nay Chỉ cần đến giờ ăn Là năm tên đàn ông độc thân đang ở Đài Bắc Phấn đấu để ăn ngấy đồ ăn bên ngoài Sẽ không ai vắng mặt Luôn ngốc cái mặt cảm động đến sắp khóc lên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 Vậy câu nói xem, còn làm sao quen được Tiểu Dục Phương lừa cô ấy đến công ty chúng ta? Trăng miệng một lời hỏi tiếp À, bị hỏi đến nghẹn lại Trình Khải xấu hổ mà đả mặt Trong lòng lại có cùng ý nghĩ với Giang Dục Phương Cũng đánh chết chứ không chịu nói quá trình quen biết Rất mất mặt Là mình không những không thể làm anh hùng cứu mỹ nhân Mà còn vô dụng tới mức bị chó rượt chung với cô A à, à.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 khô. Anh anh bị hóc xương. Khạc đến nỗi cả đôi mắt cũng muốn ứa máu nhưng vẫn không có cách nào nhổ cái xương quái ác kia ra. Cổ họng của Trình Khải vừa đau, vừa nhức khó chịu đến nỗi tuyến lệ cũng tự động tiết ra nước mắt, làm cho hai mắt ngấn lệ, khó khăn mà nói. Cư nhiên là bị xương cá mang sữa làm hóc, hại cô con tưởng rằng mình đã làm ra chuyện độc kỳ lạ vô hình.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 Cự nhiên khạt ra máu rồi Thấy trong nước bọt nhổ Trong mồm rửa chén có ít máu đỏ Hẳn há hóc mồm ra Ngay cả ăn vừa cơm Cũng có thể kiến huyết phong hầu Có xuôi đến mức độ này thì sao Nghe vậy Giang trục phương vội vã thò đầu nhìn vào trong mồm rửa chén Quả nhiên nhìn thấy máu đỏ tươi Là thấy hắn vẫn không ngừng nhổ ra Nước bọt có chứa máu Thì lập tức trở nên khẳng trương Nhất định là cổ họng bị xương đâm rách rồi, bây giờ xương cá con chẳng ở đó sao? Cô lật đợt truy hỏi, ánh mắt chàng ngập vẻ lo lắng. Thử nuốt một cái, chỉ cảm thấy có cảm giác đau nhói khó chịu cùng vướng víu Có lẽ là chiếc xương kia còn đứng sừng sửng trong cổ hồng. Trinh Khải ai oán, cực đầu. Còn, phải mau đến bác sĩ, để bác sĩ gấp ra cho anh. Thấy hắn vẫn còn ói ra máu, gian dục phương khẩn trương thúc dục.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 Giang trục phương chỉ có thể ngồi phịch dưới đất, cả buổi trời không hề động đậy. Hả? Thế nhưng lại không phản bác, không giống cô chút nào. Xem ra thật sự rất nghiêm trọng. Không thấy sự cãi lại như trong dự định, trình thải nâng mặt của cô lên, rất chuyên nghiệp mà cắp tóc, dơ ngón tay ra. Nói cho anh biết đây là bao nhiêu. Năm! Hai mắt ngấn lệ, ngay cả nhìn cô cũng còn thèm nói đại một con số.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 Nhưng từ nhỏ đến lớn Có như là bị thần xui xẻm nhập vào vậy Em có cách nào sao chứ Ồ Người thường không cách nào hiểu được nỗi đau này của cô Thấy cô đã có xu hướng cam chịu Trinh Khải vội vàng an ủi Ít nhất là kiểm tra được đầu của em Chỉ bị xưng một cuộc mà thôi Không có gì đáng ngại nữa Cũng không tính là xui quá Anh không hiểu đâu Hết sức bi phẫn Giang dục phương hét ra nỗi đau trong lòng